các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đán áp ống nghe vào tai, đôi mắt đăm chiêu chờ đợi. Nghe tiếng Hồng bên kia, anh nói: "Em hả? Anh đây. Bên ấy có gì lạ không em?" Đầu dây bên kia Hồng nói: "Không không, mọi chuyện đều bình thường hết á. Từ hôm anh đi tới giờ, khách sạn trời không ngủ bị trống ngày nào hết. Sáng nào trên đường đi ra văn phòng em cũng tạt qua bên đó." Đán dịu giọng nói: "Ừm, um, anh về đây mới có mấy hôm mà nắng rụt quá." Chị muốn quay về Mỹ càng sớm càng tốt. À, anh đang ở quán với chị Khánh. Quán thì đông em, quán thì lúc nào cũng đông khách lắm. Anh gọi em là vì có cái chuyện này là cái căn nhà sát vách với quán của mình, nhà bà Phú em có còn nhớ không? Bà ấy đang muốn bán. Chị Khánh bàn với anh là nên mua căn đó để nới rộng thêm cái quán gió bắc của mình. Cơ hội ngàn năm một thuở, không thể bỏ lỡ được em ạ. Anh với chị Khánh có sang nói chuyện rồi. Thành ra anh phải anh phải đổi với máy bay ở lại thêm độ 2 tuần nữa, lo cho nó xong cái việc này đi, chứ sợ người khác người ta giành mất. À với lại anh cũng cũng cần ra Vũng Tàu coi lại cái mấy lô đất ngoài xem thế nào. Không ngắt lời Đán. Được rồi anh, cần ở lại thì anh cứ ở, miễn là lo xong công việc đi, bên này mọi chuyện yên ổn hết ạ. Em cần gì thì đã có chú Quãng rồi. Đán che giấu niềm vui bảo Hồng, em ơi, chị Khánh muốn nói chuyện với em một chút này. Đán trao phone cho bà chị và thở phào khoan khoái vì Hồng không hề phản đối việc anh nán lại thêm hai tuần. Rõ ràng là nhờ cái uy tín mà Đán đã tạo được trong quá khứ, khiến vợ lúc nào cũng tin anh là người chồng trung thủy. Niềm vui đến chan hòa đúng như mọi tính toán của Đán, anh bảo bà chị: "Bây giờ em lại phải chạy đi ngay, em sang Phú Mỹ Hưng thăm người bạn cũ." Bà Khánh chớp mắt nhìn Đán. "Phú Mỹ Hưng à?" Ôi dồi, Phú Mỹ Hưng là khu nhà giàu á Chị lại nghe bảo nhà nào cũng đẹp hết Có căn cả cả mấy triệu đô la Mỹ Ê em, em quen ai bên đấy? Đán nói đại cho qua chuyện À, có ông bạn em ở bên đấy mở em à, Về mở công ty xuất nhập khẩu Bà Khánh níu kéo Ôi nhưng mà đi đâu thì cũng ăn bát bún nữa chứ Chuyến này cậu về cũng cứ cuốn cả lên nè Chả ăn được cái bữa cơm nào với chị, với các cháu Chúng nó mong cậu lắm đấy Đán gượng cười Ha em cũng biết em có lỗi với chị nhưng mà chị cho em khất vải không nữa, thế nào em cũng phải đưa các cháu đi ăn tiệm rồi đắn bước nhanh ra cổng đón taxi trở về khách sạn. Lúc Đán trở lại, Dung đã mặc quần áo và trang điểm lại, rồi xuống phòng ăn ngồi chờ Đán. Cô chọn cái bàn sát cửa sổ để nhìn ra sân cho rõ. Vừa thấy Đán xuống xe ôm trước cổng, cô đã đứng ngay dậy, bước ra hiên vẫy tay gọi. "Anh, anh ơi, anh Đán, em nè, em ở đây này." Đán đi nhanh lại, mặt mũi hớn hở vì vừa được gia hạn visa thêm 2 tuần nữa. Hai người ngồi vào bàn, nhưng Đán hạ giọng nhỏ nói ngay: Quán ăn trong khách sạn có bao giờ ngon đâu. Anh đưa em xuống chợ Sài Gòn thôi đi. Dung còn đang lững lờ vì bồi bàn bưng ra đĩa bánh cuốn và ly nước cam, Dung phân vân bảo Đán: "Anh, em em lỡ gọi rồi, không ăn thì người ta tưởng mình chê." Đán kéo tay Dung đứng dậy và nói: "Thì trả tiền cho người ta." Rồi anh tự động tiến lại quầy và nói với cô giữ két: "À, nhờ cô tính tiền giùm, xin lỗi cô không phải là chúng tôi chê thức ăn ở đây đâu." mà vì lỡ hẹn với mấy người bạn thôi để bữa khác vậy. Đán để lại tiền tip khá nhiều rồi nắm tay Dung kéo ra cửa. Câu đầu tiên anh báo tin vui cho Dung. Anh ở lại thêm được 2 tuần nữa. Đán tưởng Dung sẽ phải reo vui, nhưng Dung quay sang nhìn Đán và nói: "Đàn ông các anh lúc nào cũng giỏi nói dối vợ hết." Đán cười xòa và nói lảng: "Ăn sáng xong có mấy việc phải làm ngay, là đi đổi vé máy bay rồi tìm nhà mướn cho em." để kéo em ra khỏi nhà bà cô của em. Dung hài lòng gật đầu, Tung Tăng đi bên đán ra cổng đón taxi. Tuổi đán gấp đôi tuổi Dung. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net